truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không người đọc midori chương 30 anh tiểu an anh đang làm gì vậy anh đang đi ăn với thăm nhã nghe thấy cái tên này mạc mạc giống như bị ai đó tác một cái đau đớn là cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được anh có vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận đã rất lâu rồi giữa bọn họ đã mất đi thứ gọi là ý nghĩa gần hỏi anh hỏi cô em về út rồi sao Về lâu rồi, hai hoa nhàm chán lắm. Khi nào em sẽ đi Vienna? Tháng sau. Hai người không có gì để nói nữa. Tự như đã xa cách đến không tìm được bất cứ đề tài gì để nói. Tìm anh có việc gì không? An nạc hàng hỏi. Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Anh không có ý đấy. Em biết. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô rung lên, nhỏ giọng nói. Em không có việc gì hết, chỉ là hơi nhớ anh Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến Hai tháng rồi, chỉ là hơi nhớ anh Dù sao thì vẫn tốt hơn anh một chút cũng không nhớ Anh không đáp lại, thấy anh không nói lời nào Mạc mạc cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng Khi nào anh với chị thăm nhã sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng đấy Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau, anh đi Đài Loan để gặp bố mẹ thăm nhã, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào. Mạc mạc cắn chặt môi, một giọt nước mắt rơi xuống. Các bác nhất định sẽ đồng ý. Vì sao? Bởi vì anh là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người đàn ông có thể nhất đáng để giao phó cả đời. Ai nói thế? Giọng nói của An Đạt Hàn hơi có ý cười. Anh lại không cho là như thế. Em nói đấy. Hả? Anh còn tưởng trong mắt em chỉ có một chàng trai tinh tiêu thành. Không phải. Cô muốn nói rằng, trong mắt em chỉ có thể chứa đựng một mình anh, nhưng cô do dự trong chốc lát, rồi lại nói, là trong lòng. Anh nạc hàng cười khang hai tiếng, cô cũng gượng gạo cười hai tiếng. Trong điện thoại chỉ còn sót lại tiếng cười của hai người. Được rồi, em không làm chậm trễ cuộc hẹn của anh nữa, bye bye. Bye. Sau khi dập điện thoại, mạc mạc ngồi lặng trong phòng, bọn họ còn có thể gặp mặt, có thể trò chuyện, nhưng cảm giác ngày xưa đã thật sự không tìm lại được nữa. Xương mù sáng sớm ở London, che phủ tận chân trời, cây hoa hồng đặt trên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu xuyên qua, màn xương mù dày đặc, phủ lên một lớp ánh vàng. An đặt hàng đứng trước cửa sổ, ngón tay từ từ di chuyển lên tấm kính thủy tinh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 Đầu ngón tay anh lướt qua, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch của mèo Garfield thoáng ẩn thoáng hiện. Anh nhìn chăm chú, hơi thở của anh ngưng tụ trên thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tươi cười trở nên mơ hồ. Nhưng nét cười có phần tinh nghịch có phần đáng yêu của mạc mạc đã sớm khắc sâu trong cuộc đời anh, thế nào cũng không gạt đi được, cháu không nổi. Anh thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ rồi. anh nạc hàng nhắc vali lên. Đang chuẩn bị đi tới nhà thăm nhã đón cô ra sân bay. Sau đó cùng nhau bay tới Đài Loan. Chính thức gặp mặt bố mẹ cô ấy. Điện thoại của anh vang lên. Anh tưởng là tôi thăm nhã gọi tới. Anh vừa đi, vừa nói máy. Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái xa lạ. Nói tiếng Anh giọng Úc. Chào anh, xin hỏi có phải anh là Anthony không? Là tôi. Tôi là người của mua điện thành phố Melbourne. Chữ trách nhiệm chuyển thư viết cho tương lai. Tương lai? An Đặc Hàng hơi không hiểu, xác định lại một chút. Xin lỗi, phiền cô nói rõ thêm chút. Cô gái nhấn mạnh từng chữ nói là thế này, ba năm trước có một cô gái tên là Hàng Mạc viết cho anh một bức thư yêu cầu phải gửi cho anh năm ngày sau. Chúng tôi gọi điện là muốn xác nhận chỗ anh ở để đảm bảo chúng tôi có thể gửi thư đúng thời hạn. Năm ngày sau, An Đặc Hàng ngồi nhẩm tính. Mấy ngày đấy, quẩn quanh ngày sinh nhật 18 tuổi của Mạc Mạc, Cuối cùng thì cô có gì không thể nói trong điện thoại Lại cách đây ba năm viết thư cho anh Vì sao ba năm nay Anh với mặt Mạc, Mạc không ngừng gặp nhau Cô lại chưa hề đề cập với anh Là một trò chơi lãng mạn nho nhỏ Hay cô thật sự có điều gì khó mở miệng Anh mơ hồ cảm thấy Bức thư này rất quan trọng Giọng điệu nghiêm túc nói Tôi có một số việc phải đi Đài Loan Cô có thể phát thư cho tôi luôn bây giờ không Rất xin lỗi Bức thư này liên quan đến riêng tư cá nhân Chúng ta không thể mở ra Như vậy đi Anh nói địa chỉ ở Đài Loan cho chúng tôi Chúng tôi đảm bảo 5 ngày sau anh sẽ nhận được thư Một bức thư khiến cho tình cảm trong lòng An nạc hèn dâng lên Nỗi thương nhớ sâu nặng khiến anh cảm thấy có phần nông nóng Anh vô cùng muốn biết nội dung trong bức thư đó Cho dù vẹn vẹn chỉ là một lời chúc Một lời nói đùa Miễn nó là mạc mạc viết cho anh Thì đã có một lực hấp dẫn lạ thường Anh suy nghĩ một lát Rồi nói Thời gian tôi ở lại Đài Loan rất ngắn, lại còn phải đi tới chỗ khác, có thể không nhận được thư của các cô. Không bằng như thế này đi, tôi có hẹn với một người bạn vào ngày sau, tôi ủy thác cho anh ta nhận thư, mang đến cho tôi. Nhưng mà thế rất khó thì chúng tôi có thể xác định được thời gian anh đọc thư. Tôi là người nhận thư, chỉ cần cô chuyển thư cho người tôi ủy thác, có vấn đề gì tôi có thể nhận trách nhiệm. Cô gái nói, vậy được rồi, anh để người ủy thác mang theo giấy tờ chứng nhận và thư ủy thác tới. Xong thành vấn đề, em là hàng lập tức gọi điện cho cô thăm nhã, nói anh có chút việc quan trọng, đón cô chậm khoảng 10 phút. Sau đó, anh gọi điện cho quản lý của thiên đường và điện ngục, đưa bản sao thư ủy thác đã được đóng dấu cho anh ta, còn nói cho anh ta biết. bức thư này rất quan trọng đối với tôi. sau khi lấy được thư, không được chậm trễ dù chỉ một phút, trực tiếp sai người đi Đài Loan, mang đến khách sạn The Splendor, nhất định phải tự tay đưa cho tôi. Được, cậu yên tâm, một giây đồng hồ cũng không trễ Xử lý xong tất cả mọi chuyện An Nạc Hàng cùng Tô Thâm Nhã lên máy bay đi Đài Loan Khi xuống máy bay thì Đài Loan đã chặn vạn tối An Nạc Hàng và ở trong khách sạn Thu xếp mọi thứ thật tốt Chúng ta đi thôi Tô Thâm Nhã mỉm cười kéo anh Bố mẹ em đang chờ anh ở nhà hàng đấy Đợi một chút, anh đi gọi một cuộc điện thoại Anh biết rằng lúc này Bức thư căn bản không phải là thứ quan trọng Thế nhưng không biết vì sao, anh luôn lo nghĩ về nó, từng phút từng phút không ngừng lo nghĩ. Điện thoại được nói thông, quản lý nói cho anh biết người đưa thư đã tới Đài Loan rồi, đang chạy tới khách sạn. tô thăm nhã nhìn ra được sự nôn nóng của anh, có việc gì gấp sao? Ừ, anh nói, anh có một bức thư, người đưa thư đang trên đường tới. tô thăm nhã mỉm cười một cách thông cảm, trong đôi mắt trí tuệ hiện lên sự dịu dàng thấu hiểu của phụ nữ. Không sao, còn chưa tới sáu giờ, chúng ta chờ thêm một lát đi đặt Hèn nhẹ nhàng vén tóc quăng trên tay cô Đầu ngón tay khẽ tiếp xúc với gương mặt trang điểm nhẹ của cô Tôi thâm nhã thật sự là người vợ lý tưởng nhất của đàn ông Cô chính chắn, xinh đẹp, tao nhã Cô biết cách xử lý mọi việc không thể nào bắt bẻ được Ở bên cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp và bình yên Không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho cô Không cần phải mong chờ cô cái gì Cũng không có cảm giác xoắn xích, xé rách nội tâm Cô một lòng một dạ yêu anh Anh không nên... Quên đi, lá thư này không quan trọng Á nặt hàng nhìn đồng hồ Mặc dù vẫn còn chưa tới giờ Nhưng nếu trên đường đi giao thông tắc nhãn Khả năng sẽ bị muộn một chút Lần đầu tiên gặp bố mẹ tôi thăm nhã Không thể mới tới Đã rất thiếu lễ phép được Dù thế nào cũng không thể đến muộn Cũng không còn sớm nữa Chúng ta cứ đi trước thôi Như vậy đi, anh bảo người đưa thư đưa thẳng tới nhà hàng Không cần, đến tối về xem cũng được mà Anh lấy chiếc áo khóa đăng vắt trên sofa của tô thâm nhã Giúp cô mặc vào, tiện tay chỉnh lại đầu tóc cho cô Ngón tay sượt qua mái tóc quăng màu đen của cô Tâm tư ăn ngẩn ngơ một thoáng Vô thức nhớ lại mái tóc quăng dài đến thắt lưng của mặt mạc trong lễ đính hôn Rất ý nhị, đặc biệt là khi mặt mạc xoay người Máy tóc quan lướt qua khuôn mặt của anh, câu giận ánh mắt của anh mang đi, để lại mùi hương thơm ngát của hoa biển ngạn. Anh lấy lại bình tĩnh, nhặt một sợi tóc rơi trên áo khoác của tô tham nhã, vứt xuống. Ký ức tựa như tóc rơi, ngoại trừ việc bước đi, chẳng có tác dụng gì. Đi thôi, anh em vai cô đi về phía cửa, hét chương ba